59. Có ai nhắn gì cho tôi không? Tôi hỏi Frank. Có, cô ta làm tôi ngạc nhiên. Ông Bipish muốn nói chuyện với ông. Tôi quay số, anh ta đang ở đầu dây. Bill có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được báo cáo hàng tháng vừa rồi của anh. Anh ta nói. Chúc mừng anh cười lắm. Anh đã chứng tỏ là mình đúng. Tôi chưa bao giờ thấy kết quả nào tốt như thế này. Cảm ơn, tôi vui vẻ nói. Nhân tiện tôi muốn hỏi kết quả của nhà máy Hilton Smith như thế nào. Anh vẫn bực hả? Anh ta cười. Như anh đã đoán trước không được tốt, các số liệu của anh ta vẫn cho thấy có sự cải thiện, nhưng kết quả cuối cùng thì lại tiếp tục lún sâu vào trong nợ nần. Tôi không thể kiềm được mình. Tôi đã bảo anh là những số liệu ấy chỉ dựa trên sự tối ưu cục bộ, nhưng chẳng ít gì với bức tranh tổng thể cả. Tôi biết, tôi biết, anh ta thở dài. Thực ra tôi nghĩ rằng tôi biết điều đó ngay từ đầu, nhưng tôi cho rằng một người ương bướng thủ cựu như tôi cần thấy được bằng chứng rõ ràng. Ôi, cuối cùng thì tôi đã thấy. Thì cũng đến lúc thôi, tôi thì thầm và nói với ông nghe. Thế còn chuyện gì nữa không? Đây mới là lý do tôi gọi cho anh nè Alex. Tôi đã mất cả ngày hôm qua ở chỗ với uh, Nathan Frost. Dường như là anh ta đồng ý với anh nhưng tôi không thể hiểu anh ta đang nói về cái gì. Giọng Bill nghe nghiêm trọng. Có lúc tôi nghĩ là tôi hiểu biết tất cả về cái gọi là giá thành sản phẩm bán ra và các chi phí biến đổi. Nhưng sau buổi hôm qua, tôi thấy rõ ràng là tôi chẳng hiểu gì. Tôi cần ai đó giải thích cho tôi bằng những thuật ngữ rõ ràng. Ai đó như anh ấy. Anh có hiểu những điều tôi nói không? Tôi nghĩ là có. Tôi trả lời Thực ra nó rất đơn giản Tất cả đó là vấn đề Không không không Anh ta ngắt lời tôi Không nói qua điện thoại Dù sao anh cũng phải đến đây Chỉ còn một tháng nữa thôi Anh nên làm quen với công việc mới đi Sáng mai được không? Không vấn đề gì Còn đứa Alex Anh phải giải thích cho tôi hiểu Về việc anh vừa làm với Johnny Jones Anh ta nói là chúng ta có thể làm được nhiều tiền Nếu chúng ta bán thấp hơn giá thành sản xuất Đó chỉ là chuyện hoàn toàn vớ vẩn Tôi cười Hẹn gặp anh ngày mai Bill Pitch đang từ bỏ những chỉ số yêu quý của anh ta chăng? Đây chính là điều tôi phải nói với mọi người. Họ sẽ không bao giờ tin. Tôi đến văn phòng của Donovan nhưng anh ta không ở đấy. Cả Stacy cũng không, chắc chắn họ đang ở dưới sưởng. Tôi yêu cầu Frank xem họ đang ở đâu, đồng thời tôi đi tìm lưu để thông báo cho ông ta cái tin mới vừa rồi. Stacy bắt gặp tôi ở đó. Ôi sếp, chúng tôi đang có một vấn đề. Nửa tiếng sau chúng tôi đến được không? Đừng vội, tôi nói. Không quan trọng lắm, cứ làm việc của mọi người đi. Tôi không đồng ý. Cô ấy nói, tôi e rằng rất quan trọng. Chị đang nói về cái gì vậy? Nó có lẽ là đã bắt đầu rồi đấy. Cô ta trả lời, Bob và tôi sẽ đến chồn anh sau nửa giờ nữa được không? Được, tôi nói cảm thấy khó hiểu. Lưu, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Tôi hỏi. Không, ông ta nói. Tất nhiên trừ phi nếu anh để ý thực tế là cả Stacy và Bob bận rộn suốt cả tuần qua như những điều độ viên thế. Thế hả? Nói ngắn gọn đơn giản thế này, Bob kết luận có một giờ trình bày đã có mười hai trung tâm đang phải làm thêm ngoài giờ kế hoạch đó tình hình đã không kiểm soát được rồi stacy tiếp tục hôm qua có một hợp đồng không được giao hàng đúng hạn hôm nay chắc chắn là thêm ba cái theo raf chúng ta đang trượt xuống dốc anh ta tuyên bố là trước khi hết tháng chúng ta sẽ nhỡ kế hoạch giao hàng khoảng hai mươi phần trăm số hợp đồng mà không phải chỉ một hay hai ngày tôi nhìn cái máy điện thoại chẳng còn mấy ngày nữa là con quỷ này sẽ réo liên tục với những tiếng cằn nhằn tức giận khách hàng đã quen với việc đáp ứng rất tốt của chúng tôi rồi Nhưng bây giờ chúng tôi đang làm hại họ Điều này xấu hơn nhiều so với cái tôi hình dung Nó có thể làm hỏng nhà máy Nó đã xảy ra như thế nào Tôi đã bị sai lầm ở đâu Sao lại thế, tôi hỏi họ Vì tôi đã nói với anh rồi, Bob nói Hợp đồng số 49318 bị tắt vì Không Bob, Stacy chặn lời anh ta Đi vào cụ thể không quan trọng Chúng ta nên tìm cái vấn đề chính Alex, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nhận quá nhiều đơn hàng So với khả năng gia công Rõ ràng rồi, tôi nói Nhưng tại sao tôi nghĩ chúng ta đã xác định các cổ trai có đủ năng lực Chúng ta cũng đã kiểm tra bảy cái trung tâm gia công có vấn đề khác Chúng ta đã tính toán sai sao Có thể, Bob trả lời Ồ không giống như vậy, Stacy đáp Chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi Thế tại sao? Tôi không biết Bob nói, nhưng điều đó không thành vấn đề Chúng ta phải làm gấp cái gì đó ngay bây giờ Phải, nhưng mà làm gì? Tôi hơi mất kiên nhẫn Chừng nào chúng ta chưa biết tại sao lại xảy ra tình trạng này Thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tung các cú đấm đi mọi hướng Đó chính là cái cách điều hành cũ của chúng ta mà. Tôi hy vọng là chúng ta đã học được tốt hơn. Họ không đáp lại, tôi coi như là đồng ý và tiếp tục. Chúng ta hãy gọi Lou, Raf cùng đến phòng họp. Chúng ta phải chụm đầu lại bàn xem thực chất đang có chuyện gì. Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Chưa đến 15 phút, Lou có mặt và nói Bob, anh có tin rằng anh tiếp tục cần thêm nhiều giờ đến thế không? Những cố gắng trong mấy ngày qua đã làm tôi tin rằng ngay cả có làm thêm giờ chúng ta vẫn lỡ kế hoạch. Bob trả lời. Tôi hiểu. Lập trông không vui vẻ gì. Raph, anh có tin rằng cuối tháng này, dù có làm thêm giờ chúng ta vẫn có nhiều hợp đồng bị chậm không? Raph nói một cách tự tin. Nếu chúng ta không tìm ra được một cách nào khôn ngoan để giải quyết cái tình trạng lộn xộn, thì không còn gì nghi ngờ nữa. Tôi không thể nói với các vị về số tiền. Điều đó phụ thuộc vào các quyết định của Bob và Stacy về phải làm thêm giờ bao nhiêu và các hợp đồng nào phải tăng tốc lên, nhưng nó cũng phải trên một triệu đô la. Như thế thì tệ quá, Lưu nói. Tôi phải làm lại dự báo của mình. Tôi ném cho ông ta một cái nhìn không hài lòng Ông ta chỉ nhìn thấy cái đổ vỡ đó Là chính sao Làm lại dự báo ư Chúng ta có thể chỉ ra thực chất vấn đề được không Tôi nói với giọng lạnh lùng Tất cả bọn họ quay lại nhìn tôi đợi chờ Nghe là những điều các vị nói Tôi không thấy vấn đề chính Tôi nói tiếp Rõ ràng là chúng ta đã cố nút nhiều hơn khả năng chúng ta có thể nhai Cái chúng ta phải làm là xác định biết Thiếu bao nhiêu và bù thêm bao nhiêu Chỉ đơn giản là thế thôi Lu gật đầu xác nhận Bob, Ralph và Stacy tiếp tục nhìn tôi giới bộ mặt cứ đuổn ra thậm chí có vẻ bị xúc phạm Chắc phải có gì đó không ổn ở điều tôi vừa nói nhưng tôi không hiểu được Ralph, các cổ trai bị quá tải bao nhiêu? Tôi hỏi Chúng không quá tải, anh ta đáp dứt khoát Không có chuyện gì ở đó Tôi kết luận, thế... Anh ấy không nói như thế, Stacy cắt lời tôi Tôi không hiểu Tôi nói, nếu các cổ trai không quá tải vậy thì... Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, cô ta nói Thỉnh thoảng các cổ chai còn thiếu việc, sau đó công việc lại đến dồn dập Và như thế, Bob tiếp tục Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là làm thêm giờ Việc đó xảy ra khắp nhà máy nó giống như các cổ chai luôn luôn di chuyển vậy Tôi ngồi im lặng, chúng tôi có thể làm gì bây giờ Stacy nói Nếu nó mà đơn giản như là xác định xem quá tải như thế nào Anh có nghĩ là chúng ta dễ dàng giải quyết không Cô ấy nói, tôi nên tình họ hơn Ừ, tôi xin lỗi, tôi lẩm bẩm Chúng tôi lại ngồi im lặng một lúc, sau đó Bob lên tiếng chúng ta không thể xử lý bằng cách thay đổi thứ tự ưu tiên và làm thêm giờ được chúng tôi đã thử việc đó trong vài ngày vừa qua nó có thể giúp cứu vãn một vài hợp đồng cụ thể nhưng lại ném toàn bộ nhà máy do tình trạng hỗn loạn và sẽ có chuyện với càng nhiều đơn hàng hơn phải stacy đồng ý sức mạnh vũ phu chỉ có đẩy chúng ta vào cái vòng xoáy ấy vì thế mà chúng tôi mới cần có cuộc họp này tôi chấp nhận lời phê bình của họ thôi nào các bạn rõ ràng là chúng ta phải tiếp cận nó một cách có hệ thống có ai biết nên bắt đầu làm từ đâu không Ralph gợi ý ngập ngừng, có thể chúng ta nên bắt đầu bằng cách xem xét một tình huống ở chỗ một cổ chai. Bob phản đối, quan trọng gì, bây giờ chúng ta đang đối mặt với rất nhiều các cổ chai di động, rõ ràng là họ đã có trao đổi trước rồi. Tôi chẳng có ý kiến gì khác, những người khác cũng vậy, tôi quyết định dựa vào cái linh cảm của Ralph, trước kia nó cũng được việc rồi. Anh cứ tiếp tục đi, tôi nói với Ralph, chúng ta đi lên bảng và cầm lấy miếng xóa. Bob phản đối, này này đừng xóa năm cái bước đấy. Chúng chẳng giúp gì nhiều đâu, Raf cười gượng. Nhận biết những hạn chế của hệ thống, anh ta đọc lên, không còn là vấn đề bây giờ nữa. Vấn đề là các cổ chai di chuyển qua mọi chỗ. Tuy nhiên anh ta đặt miếng xóa xuống và quay lại chỗ giá kẹp giấy. Anh ta vẽ một dãy các vòng tròn. Giả sử, mỗi một vòng tròn thể hiện một trung tâm gia công, anh ta bắt đầu giải thích. Các công việc theo dòng chảy từ trái sang phải. Bây giờ, giả sử một chỗ là cổ chai, anh ta đánh dấu một chữ X lớn vào giữa một trong cái vòng tròn đó. Rất hay, Bob nói giọng châm biếm. Bây giờ là cái gì nữa? Bây giờ chúng ta đưa Murphy vào trong bức ảnh này. Raf bình tĩnh trả lời. Giả sử Murphy tấn công ngay cái cổ chai này. Vậy thì, cái việc còn lại duy nhất là dồn lại để đuổi nó ra. Bob lào bào, lượng xuất hàng bị mất. Đúng, Raf nói. Nhưng điều gì xảy ra khi Murphy đánh vào chỗ nào đó phía trước cái cổ chai? Trong trường hợp đó, cái dòng công việc đến cổ chai sẽ tạm thời bị dừng lại và cổ chai bị đói có phải là trường hợp của chúng ta không? Hoàn toàn không. Bóp phủi tay Chúng ta chưa bao giờ điều hành như thế Chúng ta luôn luôn đảm bảo Sẽ có một số hàng dở dang Ở phía trước cổ chai. Khi đó các cổ chai Vẫn có thể tiếp tục công việc Thực tế, Raph à Chúng ta có quá nhiều tồn kho Đến mức chúng ta phải bớt cấp vật tư ra Thôi nào Anh ta nói vẻ sốt ruột Đó chính là việc anh đang làm trên máy tính Tại sao chúng ta phải nhai lại cái Mà tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng rồi Raf trở lại chỗ ngồi Tôi chỉ muốn biết Liệu chúng ta có thực sự biết Mức độ hàng dàng dở chúng ta cần cho phép dự trữ ở phía các cổ chai hay không? Bob, anh ấy có lý. Stacy nhận xét. Tất nhiên, Ruff thật sự khó chịu. Chúng ta muốn có dự trữ ba ngày ở phía trước mỗi cổ chai. Tôi bắt đầu cấp vật từ hai tuần trước khi nói đến cổ chai. Sau đó, thấy thế là quá nhiều. Tôi giảm xuống còn một tuần và mọi thứ vẫn ổn. Nhưng bây giờ thì không. Thì nó lại tăng trở lại. Bob nói. Tôi không thể. Ruff tuyệt vọng. Nó sẽ làm thời gian cho một đơn hàng vượt quá thời gian mà chúng ta hứa với khách có gì khác kia chứ bob gào lên đằng nào thì chúng ta cũng đang bị trượt so với cam kết rồi đấy Hừm hừm hừm. tôi cắt ngang trước khi chúng ta làm bất cứ cái gì một cách quyết liệt tôi muốn hiểu rõ hơn ralph chúng ta hãy quay lại bức tranh của anh đi như bob đã chỉ ra chúng ta có một số dự trữ trước cổ chai bây giờ giả sử mờ phì đánh vào chỗ nào đó trước cổ chai sau đó thì sao sau đó ralph nói một cách kiên nhẫn dòng chảy của chi tiết đến cổ chai sẽ dừng lại nhưng cổ chai có dự trữ ở ngay phía trước tiếp tục làm việc Tất nhiên, nó ăn vào phần dự trữ và như thế Nếu chúng ta không đủ dự trữ, nó sẽ đói việc Có gì đó không ổn Stacy nói Theo điều mà anh vừa nói, chúng ta phải đảm bảo công việc liên tục của cổ chai Bằng cách tăng thời gian dự trữ để khắc phục phi ở dòng chảy phía trước hả? Đúng, Ralph nói Anh không thấy như thế là không giải thích được à? Stacy hỏi tiếp Tại sao? Ralph không hiểu, tôi cũng vậy Bởi vì thời gian để khắc phục một vấn đề phía trước không thay đổi Gần đây chúng ta không hề đối mặt với bất cứ một thảm họa lớn nào Như thế, nếu dự trữ là đủ cho các cổ chai trước đây thì bây giờ nó cũng phải đủ chứ Không, Raf, tôi không nghĩ đó là vấn đề là thiếu dự trữ đâu Nó đơn giản là có các cổ chai mới không cố định Tôi nghĩ là chỉ đúng Có thể Raf bị Stacy thuyết phục Nhưng tôi thì không Tôi nghĩ cuối cùng thì Raf có thể đúng Tôi nói Chúng ta chỉ phải phát triển những suy nghĩ của anh ấy thêm nữa Chúng ta đã nói là khi một trong những thiết bị ở phía trước có vấn đề thì cổ chai bắt đầu ăn vào dự trữ Một khi vấn đề đã được khắc phục, tất cả các thiết bị ở phía trước sẽ phải làm gì? Các vị hãy nhớ, nếu có một điều mà chúng ta có thể biết chắc, đó là Murphy sẽ tấn công trở lại. Tất cả các thiết bị phía trước, Stacy trả lời, bây giờ phải khôi phục dự trữ ở phía trước cổ chai trước khi bị Murphy tấn công trở lại. Nhưng vấn đề là gì? Chúng ta đã cấp đủ vật tư cho chúng. Vật tư không làm tôi quan tâm, tôi nói. Đó là năng lực. Các vị có hiểu không? Khi mà vấn đề gây ra ngừng việc đã được khắc phục, Các thiết bị ở phía trước không phải chỉ cung cấp cho nhu cầu hiện tại của cổ chai mà còn đồng thời phải khôi phục lại lượng dự trữ Đúng bóp tươi hẳn lên Điều đó có nghĩa là có những lúc mà những chỗ không cổ chai phải có năng lực lớn hơn các cổ chai Bây giờ thì tôi hiểu rồi thực tế chúng ta có những cổ chai và không cổ chai không phải là vì chúng ta thiết kế nhà máy tôi đó là một sự cần thiết Nếu các thiết bị phía trước không có năng lực dự trữ chúng ta không thể sử dụng tối đa ngay cả chỉ một thiết bị nào đó Cái đói việc sẽ ngăn cản điều đó. Phải, raf nói. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta cần có bao nhiêu năng lực dự trữ. Không không, đó không phải là vấn đề. Tôi nhẹ nhàng sửa lại. Chỉ là câu hỏi trước đó của anh, chúng ta cần bao nhiêu lượng dự trữ, mà đó cũng không thực sự là một câu hỏi. Tôi hiểu, Stacy trầm ngâm, đó là sự cân bằng. Chúng ta cho phép tồn kho phía trước của chai càng nhiều, thì càng có nhiều thời gian cho các thiết bị phía trước để bù đắp. Như vậy, tính trung bình, chúng sẽ cần ít năng lực dự trữ hơn. Càng nhiều tuần kho thì càng cần ít năng lực dự trữ và ngược lại. Bây giờ thì đã rõ cái gì đang xảy ra rồi. Bóp tiếp tục. Các đơn hàng mới đã làm thay đổi sự cân bằng. Chúng ta đã chấp nhận nhiều đơn hàng hơn. Bản thân chúng không biến bất cứ thiết bị nào thành một cổ chai mới. Nhưng chúng đã làm giảm nghiêm trọng năng lực dự trữ ở các cổ không cổ chai. Và chúng ta đã không bù được lượng dự trữ ở trước cổ chai. Mọi người đồng ý. Như thường lệ khi câu trả lời đã rõ, thì nó lại không cho thấy có gì đặc biệt. Bob, tôi đói. Theo anh nên làm gì bây giờ? Anh ta mãi suy nghĩ. Còn chúng tôi cứ đợi chờ. Cuối cùng anh ta quay sang Ralph và nói: Chúng ta đã hứa hẹn về thời gian giao hàng nhanh, chỉ đối với một tỷ lệ nhỏ các đơn hàng. Chúng ta có thể nhận diện được các đơn hàng này một cách liên tục được không? Không vấn đề gì, Ralph trả lời. Bob tiếp. Tốt. Đối với những đơn hàng này tiếp tục cốt vật tư trước một tuần. Còn đối với các đơn hàng khác, thì tăng nó lên hai tuần. Chúng ta hy vọng như thế là đủ. Bây giờ chúng ta phải khôi phục lại lượng hàng dự trữ phía trước các cổ chai và phía trước bộ phần lắp ráp. Stacy, hãy làm những bước cần thiết để đưa nhà máy. Tôi muốn nói là tất cả các chỗ không cổ chai, làm việc cả các ngày cuối tuần luôn. Không chấp nhận bất cứ một lý do nào. Đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi sẽ thông báo cho bộ phận bán hàng không hứa hẹn bất cứ việc giao hàng nào ít hơn 4 tuần kể từ khi nhận được đơn hàng. Cho đến khi có thông báo mới, việc đó sẽ làm hỏng cái chiến dịch mới của họ nhưng biết sao được đây. Ngày trước mắt tôi, Cái gậy chỉ huy đã được chuyển giao Bây giờ đã rõ ràng ai là sếp Tôi vừa có cảm giác tự hào Và cả hơi ghen tị Bob đã lãnh lấy nhiệm vụ rất tuyệt Lưu nói khi chúng tôi bước vào phòng làm việc của tôi Chỉ ít cái mặt trận này đã được kiểm soát Phải, tôi nhất trí Nhưng tôi không thích đặt anh ta vào vị trí Mà những hành động độc lập đầu tiên lại tiêu cực đến như thế đó Tiêu cực? Anh nói tiêu cực ý là làm sao? Lưu hỏi lại Tất cả những hành động mà anh ta bắt buộc phải làm đang dẫn đến một hướng sai Tôi trả lời Tất nhiên anh ta không còn lựa chọn nào khác. Các cách khác còn tệ hơn. Nhưng còn Alex hôm nay đầu óc tôi có thể tối tăm hơn bình thường. Nhưng tôi thực sự không hiểu. Anh có ý gì khi nói đang dẫn đến một hướng sai? Anh không hiểu sao? Tôi đang bức rút bởi tình hình hiện nay. Hậu quả sẽ là gì nếu bảo bộ phận bán hàng rằng họ cần báo cho khách hàng là thời gian giao hàng cần đến 4 tuần. Anh còn nhớ chỉ 2 tuần trước đây chúng ta đã thuyết phục họ báo khách hàng là chỉ 2 tuần họ đã không tự tin lắm. Bây giờ họ sẽ phải từ bỏ toàn bộ chiến dịch bán hàng Chúng ta có thể làm gì khác Có thể không có cách gì Nhưng việc này không thay đổi được kết quả cuối cùng Lượng xuất hàng trong tương lai sẽ giảm xuống Tôi hiểu Lưu nói Còn trên hết Làm thêm giờ sẽ tăng lên rất nhiều Bắt nhà máy làm việc vào ngày cuối tuần Sẽ ngốn hết toàn bộ ngân quỹ làm thêm giờ cho cả quý Thêm ngân quỹ đi Tôi nói Khi bóp phải báo cáo cái đó Thì tôi đã là chủ tịch chi nhánh rồi Làm thêm giờ Tăng lên Đang làm tăng chi phí hoạt động điều quan trọng là lượng sức hàng sẽ giảm, chi phí hoạt động tăng lên. Việc tăng lượng dự trữ có nghĩa là tồn kho cũng tăng. Mọi thứ đang chuyển động theo hướng ngược lại. Phải, ông ta đồng ý. Tôi đã phạm sai lầm ở chỗ nào đó. Tôi nói một sai lầm đã dẫn chúng ta quay ngược trở lại lúc này. Anh biết không lưu, Chúng ta vẫn còn chưa biết chúng ta đang làm gì. Khả năng của chúng ta nhìn được cái gì ở phía trước cũng giống như những con chuột chuỗi thôi. Chúng ta đang phản ứng chứ không phải là đang lập kế hoạch. Nhưng anh phải công nhận chúng ta đang phản ứng tốt hơn trước đây rất là nhiều. Đó không phải là điều an ủi, lưu Chúng ta còn hành động nhanh hơn rất nhiều Tôi cảm thấy như là tôi đang lái xe Nhưng chỉ nhìn gương chiếu hậu như vậy Khi đã quá muộn chúng ta mới có phản ứng Như thế không đủ Rõ ràng như thế là không tốt